Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Trần Minh Chiết không hề nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý đi về phía Kim Biêu của mẹ vợ mình. Anh không khỏi thầm thấy, thương cảm cho Kim Biêu. Cậu Trần, thấy Trung Minh Phượng nở nụ cười tươi giói đi tới chỗ Kim Biêu mà dạo đứng một bên mới đi tới cạnh Trần Minh Chiết. Cậu Trần, Tên Kim Biêu này hỗn lao quá. Cậu nghĩ nên dạy dỗ tên này thế nào ạ? Tuy không có thiện cảm gì mấy với Kim Biêu, nhưng dù thế nào thì Kim Biêu cũng đi theo mặt sẹo biết bao nhiêu năm nay Hai người còn là đồng hương nữa. Giờ mới nghĩ ra nên nói tốt cho ông ta trước mặt Trần mình chất mấy câu để cậu Trần không chui cứu chuyện này nữa. Nếu thực sự phải đi dìm Kim Biêu xuống sông thì quả thật là mặt sẹo không ra tay được. Dạy dỗ. <cười> Đoán chừng mẹ vợ tôi cũng đủ cho ông ta rồi Cả đi Ông xem xét giúp tôi rồi sắp xếp xe Đưa mẹ tôi về nhà là được rồi Nói rồi Trần Minh Chết đi thẳng tới cái xe đạp điện Cũ nát của mình Cậu Trần Còn Hoàng Quốc Đào nữa Có cần Tất nhiên là lúc vừa đến Mặt dạo đã thấy giữa Hoàng Quốc Đào và Trần Minh Chết Có vấn đề Nhưng giờ Trần Minh Chết không tình toan vụ của Kim Biêu Hắn ta cũng rất vui mừng Nhưng lần này không thể đi tay không về cũng tay không được. Ha <cười> ha, đánh một trận rồi thả đi đi. Nói thật thì Trần Minh Chiết hoàn toàn chả quan tâm đến Hoàng Quốc Đào, anh vứt đại một câu như vậy rồi phi con xe đạp điện cũ nát rời khỏi quảng trường trung tâm Tân Thành. Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ hơn rồi, phải nhanh nhanh đi mua sườn về nấu cơm cho Diệp Chi. Mà ở bên kia, Chu Minh Phượng thì lắc lư đi tới. Gọi Kim Biêu đầu đầy mồ hôi lại Rồi hỏi Giám đốc Kim Vừa nãy ông nói Ông làm ăn rất uy tín Vậy có phải sẽ trả tiền cho tất cả mọi người không Kim Biêu gật đầu Không được A Phượng à Bà phải giải thích rõ ràng cho giám đốc Kim vào Trước đây nói là Lần này chúng tôi không chỉ lấy được vốn Mà còn lấy được lợi nhuận Không lý nào bà lấy được lợi nhuận Mà chúng tôi lại không có Đúng vậy A Phượng bà Suối đứa con dẻ bà bối của bà đi rồi chắc không phải là vì các người có quan hệ ngầm với giám đốc kim đấy chứ đúng vậy nếu hôm nay không hoàn tiền và chia lợi nhuận thì chứng tỏ bà là một ruột với kim biu hai người thông đồng với nhau để lừa tiền chúng tôi đúng vậy đúng vậy chu minh phượng tôi không ngờ bà là người như vậy đấy uổng công tôi coi bà là chị em tốt chuyện gì tốt tôi cũng nói cho bà biết hết chu minh phượng mới nói có một câu thôi mà xung quanh đã có bao nhiêu tiếng bàn tán vang lên, dù sao thì mấy chú mấy thím này cũng đã đứng ở đây cả một ngày rồi, cực kỳ bức xúc. Hơn nữa, vừa nãy còn tự dưng bị Hoàng Quốc Đào lừa tính mất một lúc lâu, giờ ai nấy đều vô cùng cao cảnh, Chu Minh Phượng có thể lấy lại vốn, còn có thể lấy lãi theo lợi nhuận cao nhất nữa, thế nên ai ai cũng bực mình. Lại thêm cả vừa nãy Chu Minh Phượng đuổi con rể bà ta đi, hiển nhiên là tất cả mọi người đều chĩa mũi ruồi vào chu minh phượng mọi người đừng hoảng loạn chu minh phượng tôi là người như thế nào mọi người đều biết khi tôi đầu tư vào hoàng quan thì không hề biết với giám đốc kim những khoản tiền đó tiền thật tiền sạch hơn nữa chúng ta thường xuyên ở với nhau chẳng lẽ tôi có thể lừa mọi người sao không lừa hả vậy bà bảo giám đốc kim cũng chưa lợi nhuận cho chúng tôi đi đúng vậy chia cho chúng tôi thì chúng tôi tin bà Chu Minh Phượng gật đầu rồi nhìn Kim Biêu nói Giám đốc Kim Ông cũng thấy rồi đấy Giờ mọi người đều cho rằng tôi với ông là cùng một ruột với nhau Nếu ông không chưa lợi nhuận cho mọi người Thì tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà Cũng không rửa sạch được nỗi oan này đâu Tôi có thể không cần lợi nhuận nữa Nhưng ông phải chia cho mọi người Nếu không tôi sẽ gọi cho con rể tôi Bảo nó quay lại để giải quyết chuyện này đấy Nói rồi Chu Minh Phượng liền lấy điện thoại ra nhìn thái độ vừa nãy của Kim Biêu đối với Trần Minh Chiết là bà ta đã nhận ra rồi tên Kim Biêu này chính là bạn học mà Trần Minh Chiết nói bà ta thầm nghĩ không chừng sau này có thể cáo mượn oai hùm mai móc được lợi lộc gì đó từ chỗ tên Kim Biêu này hoàn ha <cười> ha ha tất nhiên là phải hoàn rồi chưa lợi nhuận thì ai cũng phải chia hết hơn nữa sẽ chơi theo tỷ suất cao nhất ha ha ha Lúc này Kim Biêu chỉ muốn của đi thay người, nên đối với ông ta thì chút tiền này chẳng là gì cả. Làm đại một mối làm ăn nào đó là có thể kiếm lại được. Với ông ta thì người phụ nữ trước mắt này chính là mẹ vợ của cậu Trần, không thể đắc tội được. Thật sao? Kim Biêu lập tức gật đầu, sau đó đi lên đầu nói Dì chú, tới đây nào, dì sẽ là người đầu tiên. Các chú các thím khác xếp hàng đi nào. chúng ta đăng ký rồi lần lượt lĩnh tiền nữa chia tốt quá hoàng quan cao thăng mua năm giám đốc kim mua năm hoàng quan cao thăng mua năm nghe vậy mọi người liền kích động reo hò mà chu minh phượng thì đi theo kim bưu đi tới trước bàn của mấy nhân viên đăng ký vừa nãy sau đó kim biêu lấy máy ra gọi kế toán đến bắt đầu thống kê rồi phát tiền chu minh phượng thấy mình đầu tư đại thôi mà cũng kiếm được mấy trăm nghìn tệ trong lòng bà ta vô cùng phấn khởi những người bạn thường ngày chơi với bà ta cũng nhìn bà ta với ánh mắt ngưỡng mộ lần này may mà có anh con rể nhà Chu minh phượng phải rồi đứa con rể kia của bà ta tên là gì vậy mình chết trần minh chết ô ồ, giỏi ngầm đấy đây mới là giỏi ngầm thật sự này à phượng có anh con rể tốt thật đấy phải đấy phải đấy nếu không lần này chúng ta cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy chu Minh Phượng đi theo Kim Biêu đi đến cạnh một cái xe MVP. Dì chú, tôi đưa gì về nhé? chu Minh Phượng thầm cảnh giác. Bà ta đang cầm gần 2 triệu tệ trên người thế nên bà ta nhìn Kim Biêu với ánh mắt cảnh giác. Giám đốc Kim, không cần đâu. Tôi tự bắt xe về cũng được. Nói xong, bà ta chạy vụt sang phía đối diện. Dì chú, cẩn thận xe. Lúc qua đường, vừa hay có một chiếc xe chạy qua khiến Kim Biêu giật mình. May mà chung mình Phượng đã chạy thẳng sang phía đối diện, rồi ngồi lên một chiếc taxi, nó nhanh chóng rời khỏi đây. Sao rồi? Mặt sẹo đi tới, rồi vỗ lưng Kim Biêu, cười nói. Anh Mặt sẹo, cậu Trần... Không sao đâu, cậu Trần không tính toán với cậu đâu, sau này không được phép làm ăn kiểu này nữa. Cậu không làm ăn đàng hoàng được à? Mẹ kiếp, tôi nhớ, trước đây cậu làm về vật liệu kiến trúc, Không phải tốt lắm sao Tuy tiền có hơi ít hơn chút Nhưng được cái ổn định Sau này cậu làm cái đó ở Tân Thành đi Đừng có gây rắc rối cho tôi nữa Lần này cậu Trần không tính toán Nhưng ngộ nhỡ lần sau rơi vào người khác Thì không dễ dàng như thế nữa đâu Kiên Biêu vội vàng lau mồ hôi trên đầu Ông ta thấy Hoàng Quốc Đào Bị nhét xe lau xe vào mồm Ngồi ở ghế sau phía không xa Đã không còn phong thái ban đầu rồi Kinh cũng bay mất Mặt sông vù lên Nhìn cực kỳ tham hại Anh Mặt sẹo Xử lý thằng nhãi giả mạo cậu Trần này thế nào đây Mặt sẹo đùa đùa đá vào chân kim biu Cái thằng này Cũng có đầu óc đấy Nhưng chỉ chăm chăm kiếm lợi thôi Cậu không dùng nó cho mục đích đàng hoàng Thì có thể trách người ta sao Đến người cậu còn nhận sai được Tôi cũng phục cậu thật Là do em nhận sai sao Đó là do thằng nhãi đó giả mạo cậu Trần Không được Hôm nay em phải theo anh mà xạo xử lý anh ta. Kiềm biếu không thể nào không tức giận được. Mấy triệu tệ của ông ta đã bay theo gió để an ủi mấy chú thím rồi. Mấy triệu tệ đấy. Ông ta có thể không đau lòng được sao? Từng đó tiền đủ để ông ta đi chơi một cô minh tinh hàng đầu rồi. Thế mà đã bay màu trong nháy mắt như thế đấy. Ông ta đổ hết chuyện này lên đầu Hoàng Quốc Đào. Được rồi. Mẹ nó chứ. mau chóng giải quyết cho xong chuyện của cái công ty quen này đi à phải rồi anh mặc sẹo có thể bớt chút thời gian để gọi cậu trần được không em muốn mời cậu trần ăn cơm nhân tiện thỉnh tội luôn cái này hả phải xem đã xong mặc sẹo ngồi vào cái xe bên cạnh xe hú lên rồi phi thẳng một vệ sĩ có thân hình cao lớn thô kệch bên cạnh kim bưu nói anh bưu cậu trần này suốt cuộc là ai vậy Đến cả anh mặt sẹo mà còn phải sợ Là một nhân vật lớn Kim Bưu chỉ nói một câu như vậy Rồi lên xe luôn Rời khỏi cái nơi đau thương này Khi Bạch Diệp Trí tỉnh lại Thì đã là hơn 6 giờ chiều rồi Cô dậy uống chút nước Không có ai trong phòng cả Bạch Diệp Trí thấy chan quá Lên cầm điện thoại gọi cho Trần Minh chết Nhưng cô chỉ vừa mới gọi Thì đã nghe thấy tiếng mở cửa Cô cúp máy ngay Sau đó xông ra cửa với bộ đồ ngủ Và đôi dép lê trên người Khi mở cửa ra, Bạch Diệp Trì ôm chầm lấy người mở cửa. Mình chết, anh về rồi à? Vì Bạch Diệp Trì muốn khiến Trần Minh chết bất ngờ nên cô nhắm mắt lại. Nhưng khi cô hôn lên má người ấy thì cảm giác cứ kỳ kỳ. a a Mở mắt ra xem, hóa ra người về không phải là Trần Minh chết mà là mẹ cô. chu Minh Phượng đứng ở cửa nhìn con gái mình với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bà thầm nghĩ, Giờ này không phải là đang đi làm sao Hơn nữa còn thắm thiết nhiều vậy Gọi cái gì mà mình chết nữa Chẳng lẽ Mẹ sao Bạch Diệp chi bỏ luôn ra Cô đứng ngay ngắn ở một bên Khuôn mặt đã đỏ bừng chu Minh Phượng đi vào nhà Vừa đi vừa bực mình nói Sao thế Thế là mẹ thì thất vọng lắm à Đâu Đâu có đâu Mẹ Mẹ sao hôm nay mẹ vui thế Đừng nói là mẹ nhặt được tiền nhé Bạch Diệp Trì vội chuyển chủ đề Cô nhìn sự vui sướng không thể nào Che giấu được trên mặt mẹ Nên vội nói Mẹ đâu có vui bằng con Còn cái gì mà Minh chết Hôn chuột một cái nữa chứ Mẹ nói cho con biết nhé Con phải biết cái gì nên làm Cái gì không nên làm tuyệt đối không được để cho cái thằng Trần Minh chết kia được lợi Hiểu chưa Bạch Diệp Trì nghe vậy liền kéo tay Chu Minh Phượng Làm nũng với bà Mẹ, con biết rồi, mẹ biết con gái mẹ mà Giống mẹ đó, làm sao có thể để người khác dễ dàng được lợi được, đúng không mẹ? Thế này mà con không phải nói được lợi hả? Mau đi thay quần áo đi À, nói rồi chu Minh Phượng liền túm ngay lấy đồ ngủ của Bạch Diệp trì, Khiến cô vội vã la lên rồi tránh khỏi bàn tay ma quỷ của mẹ Tuy là mẹ mình nhưng vẫn xấu hổ lắm đó Đi thay quần áo mau ra rồi, mẹ sẽ nói cho con biết một tin cực tốt chú Minh Phượng nói, bà ta không thể không chế nổi tâm trạng kích động của mình mặt nở nụ cười tươi giói lần đầu tiên thấy mẹ mình vui như thế, vậy nên cô rất tò mò, quả thực là mặc đồ ngủ rồi đi lung tung trong nhà cũng không hay ho lắm, thế là cô vào phòng thay đồ khác, khi Bạch Diệp Tri đi ra thì Bạch Tuyết cũng về cha mới chốc Bạch Dũng Quang cũng đã về tới mẹ Mẹ nói chúng con về hết để làm gì thế? Có phải là cái tên vô dụng Trần Minh Chết kia lại làm gì mẹ không? Bạch Tuyết nhìn xung quanh thấy Trần Minh Chết không ở nhà thì hỏi ngay Bạch Tuyết anh nói kiểu gì vậy? Thấy em gái mình chẳng những không gọi Trần Minh Chết là anh rể mà còn gọi anh là tên vô dụng, cô bực bội nói Được rồi hôm nay mẹ gọi mọi người về hết là để nói cho mọi người một tin vui Tin vui? hai mắt bạch tuyết sáng bừng. phải rồi mẹ. vừa nãy con mới thấy cái xe Porsche màu đỏ độ phía dưới. có phải xe nhà mình không mẹ? chẳng lẽ ngày mai chúng ta chuyển nhà rồi à? hà. chủ mình phượng lắc đầu rồi nói. Porsche. ở đâu thế? sao mẹ không thấy? là cái xe mà chúng ta đặt đã. bạch tuyết vội vàng gật đầu. nhìn y hệt luôn. còn chưa lắp biển số xe nữa. không phải chứ? Mẹ đã đi lấy xe đâu? Hồi nữa, tiên vui mà mẹ định nói đâu có phải cái này đâu. Hả? Bạch Diệp Trí không nói gì vì cô đang trồ dạ. Vậy nếu không có việc gì, thì bà gọi bọn tôi về làm gì chứ? Hôm nay công ty tôi nhiều việc lắm. Thật là... Bạch Dũng Quang nói có vẻ không được vui lắm. ha <cười> tôi nói cho ông nghe này. Ông Bạch, trước đây không phải ông nói, tôi ở nhà rảnh rỗi chả làm được việc gì mà. Gần đây tôi không nhàn nữa đâu Tôi đang đầu tư đấy Đầu tư? Ba người kia đều nhìn chu Minh Phượng Anh ấy đều vô cùng kinh ngạc Bà đang đầu tư hả? Không ngờ đấy Cái ông bạch dũng quang này Ông đừng có coi thường tôi Lần này tôi kiếm được hơn 600.000 tệ đấy Nói rồi chu Minh Phượng giận dỗi Lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng Đây là vốn của tôi Còn đây là tiền tôi kiếm được Tổng cộng 687.000 tệ Đây là hóa đơn của ngân hàng Ông xem đi Người tích cực nhất Bạch Tuyết Lấy luôn hóa đơn Rồi nhìn chăm chăm một lúc lâu Sau đó nói với giọng vô cùng kinh ngạc Thật luôn này Mẹ Mẹ kiếm được hơn 600.000 tệ thật ạ Bạch Tuyết nhìn mẹ mình Với vẻ không thể tin được Chu Minh Phượng nhìn ông chồng Và cô con gái còn lại Cũng đang kinh ngạc không kém Bà kiêu ngạo như một nhà vô địch liền gật đầu nói Cái này thì có gì đâu sau này mẹ còn kiếm được nhiều hơn cơ 600 ngàn tệ hơn này thì có gì chứ vụ nhỏ thôi mà tâm trạng của chú Minh Phượng rất tốt mẹ nguy cơ khi đầu tư rất cao đấy mẹ đầu tư ở mấy ngày đã kiếm được nhiều tiền như vậy Bạch Diệp Trí không khỏi nghi ngờ Bạch Dũng Quang cũng có cùng nghi vấn nhiều vậy là cái công ty Hoàng Quan Cao Thăng ở quảng trường trung tâm ấy ông chủ chỗ đó tên là Kim bưu vốn hôm nay là ngày hoàn tiền nhưng cái ông Kim Biêu đó lại muốn quỷ cơ. Thế là chú Minh Phượng liền khoa môi múa mép, kể chuyện hôm nay bà thể hiện uy lực, dạy dỗ Kim Biêu đó như thế nào. Tất nhiên là bà tự động bỏ qua sự xuất hiện của Hoàng Quốc Đào và Trần Minh Chiết, nhưng bà vẫn nhắc phải câu đến chuyện Trần Minh Chiết giúp bà. Mẹ, mẹ giỏi quá, ngay cả cái tên đáng gờm như Kim Biêu mà cũng bị mẹ chị đến nỗi không dám ho hè. Chắc giờ mấy chú Minh thêm kia đều xuống bái mẹ lắm nhỉ. Ha ha ha, tất nhiên rồi. Bạch Diệp chi và Bạch Dũng Quang thì lại biết, chuyện này không đơn giản như vậy, công lao lớn nhất hẳn phải là của Trần Minh Chiết. Kẹt, ngay lúc này, Trần Minh Chiết trở về, anh xách rất nhiều đồ ăn. Bạch Diệp chi mừng rơn, cô nhanh chóng tới giúp anh xách đồ ăn. Bố, mẹ, hai người về sớm thế ạ? Trần Minh Chiết đi vào nhà, thấy mọi người có mặt đầy đủ thì hơi kinh ngạc. cậu chạy đi đâu mà lâu thế mới về. Tuy tâm trạng Chu Minh Phượng đang khá tốt, nhưng bà ta vẫn bực mình, tại sao ban đầu cái tên Trần Minh Chiến này không gọi cho bạn mình, nếu thế thì bà ta đã không mất mặt đến thế rồi. Còn về Hoàng Quốc Đào thì bà ta hoàn toàn không quan tâm, dù sao thì bà ta biết Hoàng Quốc Đào đã mất mặt nhiều vậy, khiến bà ta ghét bỏ cái tên từng được bà ta cho là thích hợp nhất để cho thành con rể của mình. Còn về nguyên nhân chuyện đó, Thì bà ta cũng không quan tâm lắm Dù sao thì bà ta cảm thấy Giờ mình có thể kiếm được mấy trăm ngàn tệ Một cách dễ dàng Còn sắp chuyển vào biệt thự, Lái siêu xe nữa Con gái bà ta là pháo chủ tịch của tập đoàn kia Bây giờ xem ra Bà ta sắp trở thành một phố bà cách xù rồi Con vừa đi mua thức ăn Con đi nấu cơm ngay đây ạ Nấu cái gì mà nấu chứ Mẹ Chúng ta ra ngoài ăn đi Mẹ vừa mới kiếm được hơn sáu trăm ngàn tệ Sáu trăm ngàn tệ đấy, nhiều dã man. Bạch Tuyết vội vàng suối rục mẹ. Chú Minh Phượng cũng định gật đầu rồi đấy, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào mà lại cười nói. Dù sao, nó cũng mua thức ăn về rồi. Ăn luôn ở nhà đi, tiết kiệm được ít tiền. Mẹ sẽ cất số tiền này đi, để sau này mua thêm một căn biệt thự nữa. Ho ho ho. Đứng đó nhìn cái gì hả? Mau đi nấu cơm đi. Trần Minh trước gật đầu ngay rồi đi vào nhà bếp. Bạch Tuyết liền dính ngay vào người chùa Minh Phượng Mẹ Gần đây xưởng xe còn Có một người muốn giúp cổ phần Bọn con uhm, Không phải mẹ vừa mới kiếm được nhiều tiền thế sao Mẹ có thể Cần bao nhiêu Mẹ Mẹ có nhiều tiền thế Hay là mẹ đầu tư một chậu tệ đi Khi nào xưởng bọn con kiếm tiền rồi thì Nhiều thế con Mẹ Mẹ là bà mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này Mẹ Trần Minh Chết nhoáng cái đã nấu được cả một bàn thức ăn ngon. Dường như hôm nay mọi người đều rất phấn khởi nên lúc ăn cơm cũng rất hòa thuận vui vẻ. Bạch Diệp Tri kể lại chuyện, bàn sáng hợp tác với tập đoàn thẩm thị, thu mua lại công ty rượu bá vương. Bạch Dũng Quang nghe vậy, liền vô cùng kinh ngạc. Thế có nghĩa là giờ chúng ta đang nắm trong tay tất cả tài sản của công ty rượu bá vương. Bạch Diệp Chi gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Diệp trì, nếu vậy thì chúng ta không những có thể sản xuất thanh tuyển mỹ tiểu thế hệ mới đúng thời hạn với đơn hàng được đặt mà còn có thể phát triển thêm thế lực của chúng ta. Trước đây bố còn lo lắng chuyện này cơ. Không ngờ có thể giải quyết nhanh như vậy. Hai, bố già rồi. Thế hệ thanh niên các con có nhiều biện pháp, cũng có nhiều sáng kiến hơn. Bố ạ, thực ra... Bố ơi, con muốn bàn với bố một chuyện, chúng ta đi xuống dưới một lát nhé. Lúc Bạch Diệp Trí đang định nói tất cả việc này đều là công của Trần Minh Chết thì anh đã ngắt lời cô trước. Bạch Diệp trì cố ra vẻ tức giận, chừng Trần Minh Chết một cái, anh chỉ cười cười trường lại. Được, đi thôi. Giờ vấn đề lớn nhất của công ty rượu thanh tuyền đã được giải quyết. Bạch Dũng Quang cảm thấy rất thoải mái, không còn gì để lo lắng nữa. Dưới sân tiểu khô, Trần Minh Chết và Bạch Dũng Quang vẫn ngồi trên cây ghế đá trước đây. Chuyện của mẹ là do con giúp đúng không? Trần Minh Chết chỉ mềm cười. Cái thằng nhóc này. Bạch Dũng Quang càng nhìn càng cảm thấy Trần Minh Chiết không hề đơn giản nhưng ông lại càng yên tâm vì Trần Minh Chết sống rất khiêm tốn luôn suy nghĩ cho người nhà. Nói đi, con chủ động tìm bố có chuyện gì? Thực ra, Bạch Dũng Quang khá khó hiểu tại sao lần này Trần Minh Chết lại chủ động nói chuyện với ông. Bố à? Thực ra hôm nay con tìm bố là muốn hỏi Hồn ước của nhà chúng ta với nhà họ tiết Ở Dô Thành là thật sao Tuy Trần Minh Chết không điều tra kỹ Chuyện này nhưng anh cũng nghe được Rất nhiều tin tức khác Cũng là hồn ước này nhưng vị hôn thê Được chỉ định không phải là Bạch Kiêm Liên Mà là cô vợ Bạch Diệp Chi nhà mình Tất nhiên là Trần Minh Chết Phải xác nhận chuyện này với bố vợ mình Nếu bên họ thực sự có hồn ước Với Bạch Diệp Chi, Thì lần này anh không thể im lặng khiêm tốn Như trước nữa Ừ, chắc là thật, vì bố cũng không rõ chuyện này lắm. Hôn ước này hình như là bà nội con đặt ra Nếu không phải lần trước chú hai bị bắt cóc, tối hôm đó nhà họ Tiết đưa xính lệ đến, thì bố hoàn toàn không biết chuyện này. Tiết long đào của nhà họ Tiết và Bạch Kim Liên của nhà họ Bạch. Bạch Dũng Quang gật đầu. Trần Minh Chết nhìn bố vợ mình, chồng ông không giống đang nói dối. Vâng, con biết rồi. Hả? Minh Chết... Con hỏi thế làm gì? Bạch Dũng Quang đột nhiên cảm nhận được sát khí của Trần Minh Chết. Bố, lần trước con nói nếu chú hai còn chạm vào giới hạn của con con tuyệt đối sẽ không cho ông ta cơ hội nữa. Hử! Minh Chết hay lại có chuyện gì rồi? Nghe thấy Trần Minh Chết nói vậy Bạch Dũng Quang biết chắc mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì đó mà ông ấy không biết. mà người em trai không biết sống chết của ông ấy đã lại chọc vào trần minh Chết bố nếu có người hại diệp chị bố sẽ làm thế nào bố minh Chết lẽ nào dũng thắng đã làm chuyện gì hại diệp chị ư trần minh chiết gật đầu rồi nói tiếp không chỉ là hại mà còn ảnh hưởng tới tính mạng nghe thấy vậy sau mặt bạch dũng quang chợt xa sầm ông ấy lạnh lùng nói minh chiết Còn nói rõ ra xem nào, nếu Dũng Thắng thật sự lại làm chuyện gì đó uy hiếp đến tính mạng của Diệp Trê, bố tuyệt đối không bỏ qua cho chú ấy. Trần Minh Chất mỉm cười hờ hững. Bạch Dũng Thắng và Lý Trường Hà cấu kết với nhau, thuê tà xà ở Dung Thành, răng bẫy lừa Diệp Trê, và còn phá hỏng đường ống dẫn nước của công ty rượu Thanh Tuyền. Toàn thân Bạch Dũng Quang run rẩy, dù ông ta không có quan hệ trong giới xã hội đen, nhưng vẫn biết Tà Sa này là một nhân vật rất đáng sợ trong giới ở Dung Thành. Mấy người này tụ tập lại với nhau, đương nhiên không có chuyện gì tốt đẹp. Điều quan trọng hơn hết là mọi chuyện đều do người em trai ruột Bạch Dũng Thắng của ông ấy khơi mào. Mục đích chính là muốn hãm hại cháu gái ruột của mình, mà nhà Bạch Dũng Quang đã buông bỏ thành kiến, thậm chí để Bạch Dũng Thắng phụ trách chính việc kết nối giữa dự án này và công ty rượu Ba Vương. Nhưng bây giờ, Những người này đều không còn tồn tại nữa rồi Trần Minh Chết thở ơ nói Hả Con đã giết tà xà Bố con Lý Trường hà cũng bốc hơi Khỏi thế gian này rồi mình Chết Con Thế Dũng thắng đâu Trần Minh Chết thở dài một hơi đáp Ông ta chạy thoát rồi Nhưng nếu ông ta còn ở Tân Thành Thì sớm muộn gì cũng phải thò mặt ra Mà lần này Con không cho ông ta thêm một cơ hội nào nữa đâu kể cả vợ ông ta nữa trong giới vốn có một câu nói là làm gì cũng không được động đến gia đình nhau nhưng chuyện lần này thì khác ngay từ đầu Bạch Dũng Thắng đã muốn hại chết cả nhà anh nên Trần Minh Chết cũng không cần phải làm người lương thiện nữa Minh Chết chuyện này con đã suy nghĩ rất kỹ rồi bố chúng ta đã tha cho ông ta hai lần nếu lần này lại tiếp tục thì không còn gì để nói nữa Bạch Dũng Quang ngần ra một lúc lâu sau đó mới gật đầu nói Được rồi con xử lý chuyện này đi bố sẽ không tham gia vào nữa Nhưng bố nghe bà nội con nói ngày mai Tiết Long Đào của nhà họ Tiết sẽ đến Tân Thành mà Bạch Kiêm Liên đã nhận sinh lễ của nhà người ta rồi Điều này có nghĩa là con bé đã là con dâu nhà họ Tiết nếu ngày mai con động tới nó nhà họ Tiết cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé thôi Rất lời, Trần Minh Chết chậm rãi bước lên tầng Bạch Dũng Quang ngồi trên chiếc ghế dài Nhìn Trần Minh Chết lặng lặng biến mất trên hành lang Trong lòng ông ấy không khỏi thở dài Dũng Thắng Đây đều là chú tự chuốc lấy Tôi đã cho chú cơ hội rồi Hai. Trần Minh Chết Rốt cuộc con là người như thế nào? Lúc này trong đôi mắt của Bạch Dũng Quang Chỉ còn lại vẻ mịt mờ Lúc trước, ông ấy nghĩ Trần Minh Chết là một tên lưu manh ở một vùng nhỏ bé nào đó của Yên Kinh vì phạm tội nên mới trốn chạy đến Tân Thành và gặp được con gái mình. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Cảm giác mà Trần Minh Chết mang lại cho Bạch Dũng Quang là một sự sợ hãi đến cùng cực. Đó là một sự thần bí và áp bức từ sâu trong tâm hồn. Ông ấy cũng đã từng gặp những nhân vật kiệt xuất nhưng hình như khí phách mà Trần Minh Chết tỏa ra còn mạnh hơn những người đó lẽ nào mình đã già thật rồi đột nhiên Bạch Dũng Quang đứng dậy bám một tay vào chiếc ghế đá lạnh lẽo đó phần tựa lưng của chiếc ghế đá lạnh lẽo bị ông ấy túm lấy lập tức nứt ra anh nói chuyện gì với bố mà em nhìn sắc mặt của anh không mấy vui vẻ thế buổi tối Bạch Diệp trì chống đầu nhìn Trần Minh Chiết rồi hỏi có gì đâu, em đi ngủ đi Hôm nay Trần Minh Chết hơi mệt rớt lời anh nhắm mắt lại còn Bạch Diệp Trì ở bên cạnh thì kéo chăn đắp lên người anh rồi cô cũng chui vào trong chăn Sáng ngày hôm sau ăn sáng xong Trần Minh Chất lập tức ra khởi động xe sau đó Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang cùng ngồi lên chiếc pot che màu đỏ Mẹ! Mẹ mau nhìn! Mau nhìn kìa! Bạch Tuyết đang hít thở không khí trong lành trên ban công lập tức thấy kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này, cô ta vội vàng gọi lớn lên với Chu Minh Phượng đang ăn sáng trong phòng. Chuyện gì mà sốt sáng thế? Mẹ mau nhìn kia, chóc ba cha ở dưới tầng đúng là của nhà mình đấy. Hả? Nghe thấy vậy, toàn thân Chu Minh Phượng lập tức run lên. Sau đó bà ta bước nhanh ra ngoài ban công, thì vừa hay nhìn thấy Trần Minh chết mở cửa ở chỗ ghế lai ra, rồi ngồi vào. Tiếp theo, anh khởi động xe phóng ra khỏi khu nhà. Bà ta ngạc nhiên đến mức ngây người Chu Minh Phượng hơi mù mờ Nhìn Bạch Tuyết đang đứng bên cạnh Chuyện này Mẹ Tối qua con đã nói rồi mà chiếc Porsche này chính là chiếc Mà chúng ta đã chọn ở showroom 4F Porsche Mà mẹ cứ không tin Nhất định là Trần Minh Chất đã đến đó mua chiếc xe này nhân lúc mẹ con mình không để ý Nói rồi Bạch Tuyết càng thêm hậm hực Mẹ, cha mẹ không biết Con kể cho mẹ nhé con đã từng nhìn thấy trần minh chết ở trong showroom bốn sportche anh ta cũng xem xe ở đó mà còn là trước mà chúng ta đã đặt trước nữa chắc chắn là anh ta đã lấy chiếc xe này trước chắc chắn là thế nghe thấy bạch tuyết nói vậy chu minh phượng lập tức nổi giận cái thằng trần minh chết này đúng là ngang ngược nó dám lấy xe của mẹ chu minh phượng đi ngay vào phòng cầm chiếc điện thoại ở trên bàn lên gọi cho trần minh chết Trần Minh Chất đang lài xe nên đưa điện thoại cho Bạch Diệp Trì. Có chuyện gì thế mẹ? còn chuyện gì nữa? Diệp chi Trần Minh Chất âm thầm lấy mất chiếc xe của mẹ. Con đã biết chuyện này chưa? Xe của mẹ? Bạch Diệp Trì chẳng hiểu ra làm sao. Nói rồi, cô nhìn sang Trần Minh Chất để tìm kiếm đáp án. Em bảo với mẹ là anh không lấy chiếc xe mà mẹ và Bạch Tuyết thích đâu. Chiếc xe ấy vẫn ở showroom. Mẹ muốn đi lấy xe về thì cứ việc. Mẹ, mình chết bảo chưa xe mà mẹ thích vẫn ở cửa hàng mẹ thích thì ra mà lấy về Cái gì? Còn... Thế nha mẹ, bọn con đang vội tới công ty họp con cúp máy đây Rất lời, bạch Diệp trì lập tức ngắt máy Mẹ bảo đã Diệp chi Tốt, tốt, tốt Chú Minh Phượng còn định nói gì đó nhưng đã nghe thấy tiếng tốt dài Đúng là tức muốn chết mà Càng ngày cái con bé Diệp Chi này càng không nghe lời nữa rồi Mẹ! Chuyện này không trách chị được. Có trách thì phải trách Trần Minh chết. Mẹ đừng tưởng anh ta thật thả nhé. Giờ cả bố và chị đều theo phe của anh ta rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày anh ta leo lên đầu mẹ con mình. Bạch tuyết tức tốc đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta thầm cười lạnh. Bạch tuyết không thích Trần Minh chết nên cứ chuyện gì liên quan đến việc giảm pha anh là cô ta đều thấy rất vui. hừ, <cười> Nó dám! Mẹ con ở nhà này ngày nào! Nó đừng có mơ làm mưa làm gió Không nghe lời là mẹ tống cổ đi ngay Mẹ Thế giờ mình làm thế nào đây Mẹ cũng vừa thấy dáng vẻ khoa trương Của Trần Minh Chết khi mở cửa xe rồi đấy Mà chiếc xe này phải để mẹ lái chứ Mẹ chẳng nói Sẽ lái xe đưa bố với chị đi làm à Bạch Tuyết tiếp tục gây xích mít Trong đầu cô ta như đã nhìn thấy cảnh tượng Trần Minh Chết bị mẹ mình đánh cho một trận Rồi tống cổ ra khỏi nhà Đây là điều mà cô ta muốn nhìn thấy nhất Hừ, đi, chúng ta tới showroom 4S Mẹ, mẹ vẫn chưa ăn sáng xong mà Chú Minh Phượng đang tức ánh ách Nên không ăn gì thêm được nữa Bà ta lập tức xách túi đi ra ngoài Lúc này, Bạch Diệp Trì Đang nhìn Trần Minh Chiết và hỏi Tối qua em quên không nói chuyện này cho mẹ biết Dẫu sao mua xe cũng là chuyện lớn Nói cho bà ấy biết Cũng chỉ thêm phiền phức Tối về, bố sẽ nói với mẹ con sau Giờ con là phó chủ tịch rồi nên lái những chiếc xe thế này bạch dũng quang ngồi phía sau bình thản nói bố đúng là số một bạch diệp chi cười nói đương nhiên đến công ty rồi em với bố xuống xe trước đi anh đi đỗ xe bạch diệp chi gật đầu rồi cùng xuống xe với bạch dũng quang minh chiết lát đỗ xe xong anh lên phòng làm việc cho em nhé cho em và bố phải đến công ty rượu báo vương xem sao trần minh chiết gật đầu sau đó lái xe xuống hầm xe của công ty Điều khiến Trần Minh Chết bất ngờ là khi anh lái xe xuống hầm đẻ xe, vừa mở cửa xe ra, đã nhìn thấy có một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu hồng đang đi về phía mình, gương mặt cô ta từ nghi hoặc tới ngạc nhiên. Trần Minh Chết! Đúng là anh thật, anh lái chiếc xe này ư? Trần Minh Chết nhìn trái ngó phải, sau đó gật đầu nhìn người phụ nữ hình như đang hơi tức giận, nói Ừ, có sao không? Có sao không Nói đi, chôm trẻ ở đâu thế Hả, Trần Minh Chết cười khổ Mình mà phải chôm trẻ chiếc xe này sao Tôi nói này Bạch Kim Liên Cô cũng lái bmw còn gì Ai quy định cô được lái bmw Còn tôi không được lái Porsche Vừa nghe thấy vậy Bạch Kim Liên đã ngại họng Anh, anh Bạch Kim Liên chỉ vào Trần Minh Chết Gương mặt đầy vẻ giận dữ Nhìn từ xa thấy chiếc Porsche tre màu đỏ mới tinh này lái vào hầm để xe cô ta lập tức thấy hiếu kỳ nên đi theo nhưng không ngờ người lái lại là Trần Minh Chết kẻ thù không đội trời chung với mình cô ta không thể nhịn được nữa một tên ăn hại mà dám hoành hoàng như thế trước mặt cô ta Trần Minh Chết không có thời gian để lãng phí với Bạch kim Liên anh vội vã khóa xe lại rồi đi về hướng thang máy Anh! Anh đứng lại cho tôi! Bạch Kiêm Liên chỉ vào Trần Minh Chết tức giận quát: Sao? Trần Minh Chết quay người lại Đúng lúc này có thêm một vị cổ đông nhà họ Bạch chưa rút cổ phần trong công ty dừng xe rồi đi tới vừa nhìn thấy Bạch Kiêm Liên trang điểm vô cùng xinh đẹp hút mắt, bọn họ không nhịn được mà phải nhìn thêm mấy lần Cô còn có việc gì à? Trần Minh Chết bắt đầu mất kiên nhẫn rồi Bạch Kiêm Liên thấy thái độ của Trần Minh Chết Bỗng cô ta cảm thấy mình bị khinh thường, lừa giận bốc lên ngồn ngột, ngột chia tay vào Trần Minh Chết và nói Trần Minh Chết hôm nay anh phải nói rõ ràng cho chúng tôi biết, chiếc xe này của anh từ đâu ra có phải anh dùng tiền công ty để mua không? Tiền tràm hậu tấu cũng chỉ có cách giải thích nhiều vậy thôi Vừa nghe thấy lời này, mấy vị cổ đông công ty vừa đổ xe và đi tới bỗng trở nên nhạy cảm hơn Đối với tập đoàn Thiên Bách hiện giờ Chuyện tiền nằm là chủ đề nhạy cảm nhất đối với đám người này. Kim Liên, người này là ai? Dù sao trước đây cảm giác tồn tại của Trần Minh Chiết vô cùng thấp. Có thể nói là rất nhiều cổ đông trong công ty đều không biết đến anh. Cũng có thể bọn họ đều biết nhà họ Bạch có một chàng rể vô dụng ở rể nhưng bọn họ hoàn toàn không biết người đang đứng trước mặt mình giờ đây chính là chồng của Bạch Diệp Chi Trần Minh Chiết. Chú bà à? Đây chính là thằng chồng vô dụng của Bạch Diệp Chi Trần Minh chết Bên cạnh có một người trẻ tuổi nhanh miệng đáp Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày Rõ ràng Ông ta chỉ là họ hàng bên ngoại Của nhà họ Bạch Chỉ quan tâm đến việc Công ty có đem về đủ lợi ích cho mình hay không thôi Còn những cái khác Ông ta không hề suy xét tới Vừa nãy cũng vì nghe thấy Bạch Kim Liên nói Chàng trai ăn mặc tầm thường Đang đứng trước mặt Đã sử dụng tiền của công ty gì đó nên ông ta mới đi tới để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng thế, mọi người không biết đâu. Từ sau khi kết hôn với Bạch Diệp Trì, kênh trần minh trên này luôn ăn nhờ ở đậu nhà họ Bạch. Cũng chẳng có tiền của gì. Nhưng mọi người nhìn ta lái xe gì đây? Mẫu mới nhất của Porsche đấy. chiếc xe này giá trị phải đến hơn một triệu nhỉ. Anh ta có thể mua nổi không? Nhất định là Bạch Diệp Trì ăn chặn tiền công ty để mua rồi. Bạch kiềm liền vội chỉ vào chiếc xe Porsche màu đỏ bắt mắt trong bãi độ xe sau đó lớn tiếng nói với mọi người như thể chuyện này là thật Cái gì? Ôi trời ơi! Chiếc Porsche mới toanh này là của cậu à? Trần Minh Chết gật đầu nhìn người trẻ tuổi không biết chui ra từ đầu trước mặt mình như đang nhìn một cải đần Con mẹ nó! Trần Minh Chết! Cậu được đấy! Đỉnh thật! Lúc nói chuyện, người trẻ tuổi kia lập tức quay qua, nói với người đàn ông trung niên Chú ba, không cần nói nữa nhất định là Bạch Diệp Trì ăn chặn tiền công ty để mua rồi, chiếc xe này là mẫu mới nhất, cháu xem qua mấy lần muốn mua nhưng không có tiền Người đàn ông trung niên nhìn chiếc bó tre màu đỏ sang trọng kia một cái sau đó ông ta lại liếc nhìn Trần Minh Chiết đang đứng gần đó không nói gì thêm mà đi thẳng tới chỗ thang máy, ấn nút lên tầng Chú ba Chùa ba, người trẻ tuổi kia nhanh chóng chạy theo, lúc đi qua người Trần Minh chết người này còn cười mỉa một tiếng, rồi nói Vô dụng, đúng là vô dụng, còn muốn đú theo người khác chạy xe xịn nữa cửa Chàng trai trẻ, anh đây nói cho cậu biết núp dưới váy đàn bà để giả ngầu thì chẳng được bao lâu đâu Ha ha ha Rất lời, người này nhanh chóng bước vào thang máy Trần Minh chết chỉ cười nhạt đi về phía trước thang máy khác với dáng vẻ không sao cả còn về bạch kim liên anh chẳng thèm nhìn cô ta thêm cái nào bởi vì theo anh thấy loại người như bạch kim liên vốn không đáng để mình chú ý đương nhiên loại người này cũng sẽ bị anh coi thường nhìn thấy trần minh chết cứ đi vào thang máy như vậy phổi của bạch kim liên sắp tức đến nổ tung rồi trần minh chết anh dám coi thường tôi tôi bạch kim liên nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc pot che màu đỏ nhấc chân đá chiếc pot che đó mấy cái Cô ta không thể chút giận lên người Trần Minh chết, vậy chỉ đành chút giận lên chiếc pot tre này thôi. À, đá một cái, Bạch kim Liên chỉ cảm thấy rất đau. chân mình Bạch kim Liên bị tức đến mức khó thở. Trần Minh chết, Bạch Diệp Chi, mấy người đợi đấy cho tôi. Hôm nay, Bạch kim Liên tôi phải làm cho mấy người đẹp mặt. Đợi lòng đảo tớ rồi, tôi phải bắt mấy người quỳ xuống dưới chân tôi. Phòng họp của Tập đoàn Thiên Bách Còn ai chưa tới? Vương Tú Vân nhìn một vòng. Kim Liên đang ở bãi đỗ xe, chắc sắp lên rồi. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra, Bạch Kim Liên tức giận bước vào, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Diệp Trì đang ngồi bên cạnh Vương Tú Vân, sau đó cô ta ngồi xuống cạnh Bạch Liên Sơn. Kim Liên, sao em lên muộn vậy? Xem em tức giận kìa, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? lửa giận trong Bạch Kim Liên, Cô ta lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Trì đang ngồi tại chỗ, nghiêm túc xem tài liệu, rồi cô ta thấp giọng nói: "Anh, anh biết vừa nãy em gặp ai ở bãi đậu xe dưới tầng hầm không? Em gặp Trần Minh chết anh ta còn lái một chiếc xe Porsche, nhất định là Bạch Diệp Trì ăn chặn tiền công ty để mua rồi." Bạch Liên Sơn vừa nghe thấy thế, trong lòng lập tức dấy lên một trận ganh ghét. "Hừ, chẳng trách, hôm qua anh còn nghe nói" bà trung minh phượng kia cầm hơn một triệu đi đầu tư nữa hơn nữa nhà bọn họ còn mua một căn sinh thự ở ngay kim vực hương giang trong lần mở bán thứ năm nữa cái gì nghe thấy chuyện này bạch kim liên suýt đứng bật dậy rồi biệt thự lớn xe sang chảnh trong lòng bạch kim liên cảm thấy bất công hằn học nhìn bạch Diệp trì đang nghiêm túc ngồi bên kia trong lòng càng căm hận cô đến tận xương tủy ngay lúc này Trong lòng Bạch Kiêm Liên hoàn toàn bị sự ganh ghét đố kỵ bao phủ rồi. Cô ta vô cùng muốn tiết long đảo của nhà họ tiết ở Dô Thành đến gặp mình ngay khi anh ta vừa đến Tân Thành. Như vậy, cô ta mới có thể dựa vào người chồng sắp cưới này, di Bạch Diệp Trì dưới gót chân. a Càng nghĩ, Bạch Kiêm Liên càng không chịu đựng được, cô ta bỗng hét lên một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ người trong phòng họp đều nhìn cô ta. Đến cả Bạch Liên Sơn ngồi bên cũng ngờ ngác, Em gái mình bị sao thế? Kim Liên, cháu làm trò gì vậy? Phương Tù Vân nhíu chặt mày. Vốn dĩ tâm trạng của bà ta ngày hôm nay rất vui vẻ bởi vì vừa rồi Bạch Diệp Chi mới nói với bà ta rằng công ty rượu Thanh Tuyền đã bàn bạc thành công một số hạng mục hợp tác với tập đoàn Thẩm Thị rồi. Hơn nữa, giám đốc nền của tập đoàn Thẩm Thị còn đích thân ra mặt để hợp tác với Diệp Chi trong việc thu mua công ty rượu bà Vương. Dù là đối với tập đoàn Thiên Bách Hay công ty rượu Thanh Tuyền Chuyện này chỉ có lợi chứ không hại Thậm chí tập đoàn Thiên Bách Có thể thừa dịp hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên Và tập đoàn Thẩm Thị Để vươn lên Vươn ra khỏi Tân Thành cũng chưa biết chừng Bà Dựa vào đâu Bà có biết Bạch Diệp Trì ăn chặn tiền của công ty Để hưởng thụ một mình không Lúc này Bạch Diệp Trì không lo nghĩ nhiều nữa Mở miệng nói thẳng Vừa nghĩ tới bộ dạng coi thường mình của Trần Minh chết sáng nay, cộng thêm cái dáng vẻ giờ vừa nghiêm túc xem tài liệu của Bạch Diệp Trì lúc này, còn việc bà nội cứ liên tục nhắc tới Diệp Trì, Bạch Kim Liên thực sự không chịu nổi thêm được. Rõ ràng Bạch Kim Liên này mới là hy vọng của gia tộc và tập đoàn, rõ ràng chỉ có cô ta mới có thể giải quyết được nguy cơ của tập đoàn, người có hôn ước với nhà họ Tiết ở đô thành là cô ta, chứ không phải Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Chi dựa vào đầu mà tỏ vẻ thành cao trước mặt cô ta. Kim Liên, đừng có làm loạn. Hiện giờ Diệp Chi đã bàn bạc thành công giai đoạn hợp tác đầu tiên với tập đoàn Thẩm Thị rồi. Công ty Diệu bà Vương đã bị chúng ta và tập đoàn Thẩm Thị thu mua rồi. Cái gì? Không thể nào. Sao vậy được chứ? Bà, bà không được để lời nói một phía của Bạch Diệp Chi lừa đâu. Bà, bà có biết Bạch Diệp Chi không chỉ dùng tiền của công ty mua chiếc bát chai kiểu mới nhất. mà còn mua nhà ở kim vực Hương Giang không? Hả? Nghe thấy lời của Bạch Kiêm Liên, mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc vô cùng. Kiêm Liên, Vương Tú Vân bỗng có chút không vui. Bà, chuyện cháu nói đều là sự thật. dưới hầm đẻ xe của công ty chúng ta có một chiếc Porsche mới tinh, còn chưa có biển số nữa. Và lại chuyện mua biệt thự cũng là thật. Không tin, bà hỏi anh cháu xem. Lúc này. vẻ mặt của Bạch Kim Liên tràn đầy tự tin. Nghe thế vậy, Bạch Liên Sơn vội vã gật đầu, nói Bà nội, đúng là thế ạ. Căn dinh thự mở bán đợt năm ở Kim Vực Hương Giang. Dinh thự có vườn giá tầm 3 chục triệu được gia đình Bạch Diệp Trì mua. Lúc nghe thấy lời này, Vương tú Vân cũng có chút kinh ngạc. Bà ta quay sang, nhìn về phía Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang. Diệp Trì, chuyện này là thật sao? Bạch Diệp Trì gật đầu, Là thật, nhưng cháu không ăn chặn một đồng nào của tập đoàn. Chuyện này thì bên kế toán có thể kiểm tra. Kế toán? Hơ, <cười> Bạch Diệp Chị, chị đừng giả vờ nữa. Phòng kế toán không phải bị chị nắm trong tay rồi sao? Mỗi một khoản tiền của công ty đều cần chị ký tên. Tiền đầu nằm trong tay chị hết mà. Chị bay cho gì, mọi người chúng tôi sao biết được. Đúng không, các vị? Bạch kim Liên ăn nói rõ ràng, giống như cô ta tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình... Chính mắt nhìn thấy Bạch Diệp Trì ăn chặn tiền của công ty vậy. Hồi nữa, đừng nghĩ tôi không biết mấy trò vặt của chị. Đều là phụ nữ với nhau, chị cho rằng có thể giấu được tôi sao? Bạch Kiêm Liên nói chuyện như thể, Bạch Diệp Trì đã làm thật vậy. Mọi người ngồi trong phòng họp, đều hướng ánh mắt về phía Bạch Diệp Trì, dường như đang đợi một câu trả lời từ cô. Không sai, gia đình chúng tôi mới mua nhà mới, cũng mua cả xe. Nhưng chúng tôi không hề dùng một đồng tiền nào của công ty Số tiền ấy đều do minh chết bỏ ra Không tin thì mọi sổ sách của công ty đều ở đây Hoan nghênh mọi người kiểm toán Phụt Nghe thấy vậy Bạch Kiêm Liên không kìm được mà cười thành tiếng <cười> Bạch Diệp Trì chị, chị đang làm cho cười sao Chị nói Biệt thự với xe xịn Đều là do tên bất tài vô dụng nhà chị mua Ha ha ha ha Vừa rồi Liễu chuyện đã gửi đến các bạn